Các bạn đang theo dõi phần 2 Bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc Cộng đồng audio miễn phí Chương 7 Dân Anh Chị à, Cái gã người Tây kia kiểu gì vậy? Ăn dày quá! Đi một chiếc xe lộ mặt một chút mà đòi tận đến 200 đồng đại dương. Sâu tiền xuống xe nghiến răng nghiến lợi nói Có điều Trong lòng y lại đang sướng âm ỉ. Hôm nay, nếu không phải có mạnh tiểu lục ra tay, chỉ sợ 200 đồng đại dương cũng không thể giải quyết được chuyện này. Một là y phải đền tiền nhận lỗi, nếu không thì hai bên khai chiến. Mà như thế nào y cũng thất bại rõ mười mươi. Hôm nay, vậy là quá ổn. Chẳng mấy nữa, cả Thương Hải sẽ đồn rầm lên rằng Trương Mộng Trình phải chịu lép vế trước y. Thế là y vừa có mặt mũi vừa có danh vọng Còn sợ không kiếm được tiền nữa sao Mạnh tiểu lộc hờ hững gãy móng tay Người vong quốc như chó nhà có tan Cuộc sống người Tây cũng không dễ dàng gì đâu Trương mong trình này còn non Không nhận ra được đấy là người Tây nước nào thôi Người Tây em vừa mời đến là người nước Nga Nước của bọn họ bây giờ đang rối ràng lắm Tài sản trong nước hầu hết bị xung công Đám người Nga này đành phải dạt sang Thượng Hải kiếm sống. Kẻ nào lắm của còn có thể kinh doanh buôn bán. Đã nghèo, lại còn xa hoa dâm dục thích tiêu tiền. Vậy thì thảm rồi. Nói tóm lại, đàn ông trộm cướp, đàn bà đỉ điếm cũng không có gì mới mẻ cả. Kể ra thì cái tên Ivanovich em mời đến kia cũng coi như thuộc loại khá rồi đấy. Sau tiền gật gồ, sau đó khoác vai mạnh tử lục nói À cái lần này anh không biết phải cảm ơn chú như thế nào nữa Phải rồi sao mà quen biết với nhiều người vậy Châu tích tường mấy hôm trước đến tìm việc cho đồng hương Nói chuyện một hồi thấy rất hợp liền kết thành bạn bè Mạnh Tiểu Lục khẽ ho một tiếng Còn cái tên trường Tiểu Giang em chẳng qua là không được tên tuổi người ta thôi Có quen biết gì đâu Em đoán Trương Mộng Trình chắc cũng không quen biết, mà kể cả có quen thì cũng không thân thiết lắm, nên mới mượn oai hầm một phen. Quả nhiên, vừa ra chiêu đã dọa được Trương Mộng Trình rồi. Thế à, cuộc điện thoại đó là ai gọi vậy? Thì cũng là châu tích tường đấy, chẳng qua là đổi giọng một chút thôi. Sáng nay em đến muộn chính là vì đi sắp xếp mấy cái chuyện này. việc Binh không nhảy dối trá, Chúng ta tuy là đi nước cờ này hiểm Nhưng may mà thành công rồi Mạnh Tiểu Lục nói Một hồi lâu sau Sâu tiền mới tắm tắt à, Cũng may là có chú em Tiểu Lục Đại ca thấy chú em tuyệt đối Không phải là hạn tầm thường đâu À em chỉ không vạt chút thôi Có điều từ giờ trở đi Thì em không thể làm ở tiệm cai thầu nữa rồi Mạnh Tiểu Lục đột nhiên nói Sâu tiền ngay người ra Rồi lập tức ve vuốt. Đừng thế chứ, người anh em. Đại ca đây là người nơi khác đến. Ở đất Thượng Hải này không có thân, không có thích. Không có ai để dựa giảm. Khó khăn lắm mới có được một người anh em tốt như chú đây. Chú trí dũng xong toàn như thế. Đi rồi, đại ca biết phải làm sao? Người anh em, tiệm cây thầu đó về sao thuộc về chú nha. Được không? Thằng em có định rời khỏi Thượng Hải đâu, chỉ là muốn ra ngoài tự mình làm nên một phen sự nghiệp thôi, Mạnh Tiểu Lục trầm giọng nói. Chủ yếu là vì em đã giúp đại ca, Trương Mông Trình cũng không phải là kẻ ngốc, chắc chắn hắn sẽ điều tra em. Đến lúc đó, hắn biết em đang làm việc cho anh, chắc chắn là sẽ hiểu được mình bị gạt, người như hắn há lại chịu để yên ư, Ít nhất là cũng sẽ thử gây hấn xem thế nào. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, em cần phải đi. Ai thì ra là chú về nghĩ cho anh. hai Người làm đại ca này không che chở được cho anh em lại liên lụy đến chú nữa. Thế này thì làm anh khó nghĩ quá. Mạnh Tiểu Lục cười, cười cười. Được rồi đại ca, không có đùa nữa. Cho thằng em mượn 300 đồng đại dương, nửa năm sau trả anh cả vốn lẫn lời. Ra ngoài làm ăn cũng cần có chút tiền vốn đó. Sâu tiền lần này không hàm hồ chút nào, lập tức nói ngay. vay mượn cái gì chứ? Lát nữa anh với chú đi rút tiền. Rốt cuộc, Mạnh Tiểu Lục vẫn viết giấy nợ, có điều không phải là 300 đồng mà là 500. Khoảng tiền 500 đồng này quả thật cũng không phải là không ít về cơ bản đã chiếm khoảng 1/3 số vốn của sâu tiền rồi. Y không hỏi rốt cuộc Mạnh Tiểu Lục muốn làm gì, vì Y đã nhìn ra được gã thanh niên này là một kẻ khao thâm khó lường. Bám lấy gã, thậm chí còn hữu dụng hơn bám lấy Hoàng Kim Vinh chứ chẳng chơi. Đúng như Mạnh Tiểu Lục suy đoán, Trương Mông Trình đã điều tra về gã. Có điều Tiểu Lục đã nhằm về mức độ lan truyền tin tức ở Thượng Hải, cũng coi thường năng lực điều tra của Trương Mông Trình. Khi biết được thân phận thật sự của mạnh Tiểu Lục, Trương Mông Trình không khỏi kìm được suy nghĩ. Liệu có phải mình đã bị một tên nhái ranh cho ăn quá lừa hay không? Nhưng kể cả có bị lừa, y cũng không dám tính sổ với gã. Chưa nói đến phòng môn ở Mãi Tiết Tận phía Tây, cũng không tính đến Mã Gia đang đấu đá nội bộ ở phương Bắc. Chỉ riêng với khuyết môn và yến xào thôi, thì y cũng không thể đắc tội nổi rồi. Tứ đại môn phái, phong mai yến tước này thực lực không thể coi thường. Tổng bộ của khuyết môn và yến xào đều ở Thượng Hải. Muốn bóp chết Trương Mông Trình thì chắc chẳng tốn sức lực nào. Nghĩ tới đây, Trương Mông Trình không khỏi rùng mình lạnh gáy. Chật nhớ đến một câu mà mấy tiên sinh kể chuyện thường hay nói. Bật đại ẩn thì ẩn cư nơi thành thị, kẻ tiểu ẩn thì mới ẩn cư nơi sân giả. Tên Mạnh Tiểu Lục này xuất thân như thế nào, sao lại đi cùng với hạng như sâu tiền nhỉ? Có điều, Trương Mông Trình cũng nghe được một tin tức khác, đó chính là Mạnh Tiểu Lục đã tự mình mở một tiệm buôn bán, thuê một căn nhà mặt tiền ở trung tâm khu tô giới không cộng. Khu vực này có thể nói là bất đắc tất vàng, cửa tiệm chỉ to hơn bàn tay cũng phải thuê mất 2-300 đồng đại dương một tháng. Trương Mông Trình kinh ngạc hơn cả là Mạnh tiểu Lục không ngờ lại mở tiệm quần áo cũ. Đây là loại tiệm phục vụ đám dân nghèo. Vậy mà lại mở ra giữa khu vực buôn bán cao cấp như vậy. Mỗi tháng trả nhiều tiền thuê nhà đến thế, chẳng lẽ tên này phát điên rồi chắc. Cựu Lai Tiếu là tên của cửa tiệm này. Cái tên nghe văn hoa như thế lại càng không phù hợp với một cửa hàng chuyên bán quần áo cũ. Hôm cửa tiệm khai trương, Sâu Tiền và Trương Mộng Trình đều đến. Hai người gặp nhau liền như hai anh em ruột thịt. Tuyệt không hé miệng nhắc đến chuyện mâu thuẫn lúc trước. Ban đầu, cựu Lai Tiếu quả thực vắng như chùa bà Đanh Người nghèo làm gì có tiền mà đến tôi giới mua đồ đâu chứ? Nhưng khi có người loan tin rằng quần áo cũ ở đây không đắt hơn nơi khác là bao. vả lại còn là hàng đẹp, giá rẻ, sạch sẽ, gọn gàng không có hàng phế phẩm, đồ bẩn thiểu như nhiều hàng đồ cũ khác. Việc làm ăn của cựu Tiếu Lai dần dần khởi sắc rồi liền sau đó trở nên bùng nổ. Cùng bỏ ra một số tiền, ở tiệm đồ cũ khác rất có thể sẽ vì bị ánh đèn tù mù và miệng lưỡi tía lia như súng liên thanh của Tiểu Nhị mà mua phải một món đồ không thể mặc được. Nhưng ở cựu Lai Tiếu, quần áo được đảm bảo, còn cung cấp cả dịch vụ cắt sữa y phục, xét về kinh tế thì thỏa đáng và có lợi hơn nhiều có những người nghèo đồ mới mặc 3 năm thành đồ cũ lại mặc thêm 3 năm sau đấy vá chằn vá đấp mặc thêm 3 năm nữa nhưng lại sĩ diện lại thích sạch sẽ loại người này mua quần áo cũ về cũng để dùng trong những trường hợp quan trọng không ngại bỏ thêm mấy đồng tiền miễn là đồ tốt huấn hồ cửa tiệm cựu lai tiếu này nằm ở đường Quảng Đông Xung quanh toàn là các nhà buôn lớn Người nghèo không mua được Nhưng giờ thì cũng có lý do để đến xem náo nhiệt Đi dạo xem có thứ gì mới mẻ hay không Tiện thể mua hai 3 bộ đồ cũ Hà tất phải chạy đến những khu chợ hỗn loạn Bẩn thiểu kia làm gì nữa chứ Sau khi chiếm được cả 4 yếu tố lớn Náo nhiệt thư vinh đồ đẹp Có lợi ích thực tế Tiền bắt đầu chảy như nước vào cựu Lai Tiếu Sau đấy cựu Lai Tiếu lại còn cho đặt hàng trước Khách chỉ cần nói yêu cầu về kiểu dáng giá cả, cửa tiệm sẽ đi tìm giúp, đặt cọc ít tiền, mấy ngày sau đến lấy. Nếu được thì giao dịch, không được thì cửa tiệm trả lại tiền cọc, tấm lại là đằng nào cũng không thiệt thòi gì, cứ thế chuyện làm ăn là càng thêm phát đạt. Tiểu Lục đăng bằng túi bụi thì tiểu nhị đột nhiên thông báo có người đến tìm, gã vội cho mời vào. Người mới đến, vóc dáng không cao, tướng mạo xấu xí, đầu to mặt béo, sống mũi sập xuống, trông có vẻ hơi hung dữ. Xong y nói năng cũng rất khách khí. Kẻ hàng này là Vạn Mặt Lâm. Thừa lệnh ông chủ Đỗ đến mời mạnh tiên sinh qua Phủ nói chuyện. Bây giờ à? Tối nay, ông chủ đổ bày tiệc còn có cả ông chủ Hoàng, ông chủ Trương và ông chủ Kim nữa. Vạn Mạc Lâm vẫn rất cung kính nói Không đi Mọi người đều nói Hoàng Kim Vinh có quyền Trương Tiêu Lâm giỏi đánh nhau Kim Đình Tôn biết giữ tiền Đỗ Nguyệt Sơn biết làm người Nhưng sự thật là mấy người này Đều nhờ đánh nhau mà nên sự nghiệp Tên nào tên đó đều là hàng liều mạng Từ chối cái đám trùm sò này Liệu có ổn không Mạnh Tiểu Lục cuồng vọng đến thế ư Tất nhiên là không rồi Vạn Mạc Lâm mặc dù cuối cùng tức tối bỏ đi, nhưng y đã đích thân đến đưa thiếp mời, lại cung kính như thế, chứng tỏ rằng thân phần của gã rất có thể đã bị tiết lộ. Mà lúc Vạn Mạc Lâm bỏ đi, tức giận thì có tức giận, nhưng một là không buông lời hàng họp, hai là vẫn giữ thái độ cung kính, điều này càng chứng thực suy đoán của mạnh tiểu lục. Đã vậy thì, mạnh tiểu lục không còn là mạnh tiểu lục nữa mà là đệ tử cuối cùng của Mã Đầu tiền nhiệm. Kể cả Mã Đầu đã chết, Mã Gia cũng đang lục đục, nhưng Mã Gia dầu sao vẫn là Mã Gia, không thể để người ta coi thường được. Mạnh Tiểu Lục phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Mã Gia để cho mấy tên trùm sò Thượng Hải này gọi là đến xua là đi thì còn ra thể thống gì nữa. Gã cũng phải tỏ vẻ cao giá, đây không phải là cuồng vọng mà là khí thế của người mã gia cần phải có ngày hôm sau việc làm ăn của cựu Lai Tiếu đặc biệt tốt khách khứa vốn dĩ đã đông đúc ồn ào giờ thì thành chặt nít khiến vô số người chung quanh bu lại xem nhưng trong lòng mạnh tiểu lục lại thấy không ổn lắm khách khứa hôm nay có gì đó kỳ lạ rất nhiều người không mặc cả cũng không chọn đồ tùy tiện cầm lên một món quăng ra mấy đồng đại dương liền đi luôn Rõ ràng, món đồ chỉ có giá một đồng, bọn họ lại nhất quyết đòi trả 2 đồng. Tiểu lục biết đám khách này là do người khác sai đến, nhưng nôm tình hình hẳn là đối phương cũng không có gì ác ý. Đến trưa, một chiếc xe hơi nhỏ chậm chậm đi tới, mọi người xôn xao nhường đường, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Biết diễn tả thế nào đây? Ở người này vẽ ôm hòa và thâm hiểm, hung hãng và nho nhã hòa lẫn với nhau. Khí chất vô cùng phức tạp, khiến Tiểu Lục vừa thấy đã biết kẻ này tuyệt đối không phải là đơn giản. Ngoài những sự khác biệt về trời sinh, chiều cao và thể chất, thì khí chất của y cực kỳ giống với mã lôi. Thân phần của những người trong tiệm lập tức phân biệt rõ ràng. Một vài người vẫn không hề biết gì, tiếp tục chọn mua đồ, đó là khách bình thường. Nhưng phần lớn thì đã bắt đầu tránh ra nhường cho người kia một con đường, đồng thời cung kính cúi đầu chờ nghe chỉ thị. Tại hạ Đỗ Nguyệt Sơn, vị này hẳn chắc là Mạnh Tiên sinh rồi. Người kia lên tiếng, Mạnh Tửu Lục chắp tay âm quyền khom lưng thi lễ. Không biết ông chủ Đỗ đại giáo Quang Lâm, không đón tiếp từ xa thật là thất lễ. Mâm ông chủ đổ rộng lượng hải hà. À, nói hay nói hay lắm. Mạnh Tiên Sinh, hôm qua kẻ này ra ngoài chơi, ôi chao khắp nơi đều nói cậu Lai Tiếu có Mạnh Tiên Sinh buôn bán tốt. Sao Mạnh Tiên Sinh khai trương mà không gửi cho họ đổ này một tấn thịt mời chứ? Thật đúng là thiếu sót quá mà. Đỗ Ngự Trinh trách cười nói, Mạnh Tiểu Lộc cũng cười đáp. <cười> Hôm nay ông chủ đổ gọi nhiều anh em đến ủng hộ thế này, tôi còn không biết nên cảm tạ thế nào cho phải đây. a mạnh tiên sinh cao kiếm, trò vạc này của tại hạ quả thực không thể qua mắt được mạnh tiên sinh rồi, Đỗ Nguyệt Sơn nói. Kỳ thực mạnh tiểu lục vẫn còn nửa câu chưa nói ra, hành động này của Đỗ Nguyệt Sơn không phải là không có dụng ý, khoe cơ bắp, phô trương thế lực. Y muốn cho Mạnh Tiểu Lục biết Thượng Hải này là địa bàn của ai. Chỉ là rất nhiều việc nhìn ra mà không nói trắng ra thì tốt hơn. Hai bên đều ấp ấp mở mở. Đỗ Nguyệt Sơn đã đích thân đến mời. Nếu còn không nể mặt nữa thì không phải cao giá mà là không biết điều rồi. Rồng dữ cũng không ác được rắn nhà mà. Người ta đã khách khí mời mọc, chỉ sợ... Má đầu còn sống, gã cũng không dám ngạo mặn bỏ qua lời mời này nữa. Mạnh tiểu lục đã lường trước sẽ xảy ra chuyện hôm nay. Gã lấy ra lễ vật chuẩn bị sẵn từ trước. Đỗ Nguyệt Sơn thoát trong, lập tức hiểu ra ngay. Nhìn mạnh tiểu lục mỉm cười. cười. Kỳ thực đối với việc gã từ chối lời mời hôm qua, Hoàng Kim Vinh và Trương Tiêu Lâm vẫn hơi để bụng. Chỉ có Đỗ Nguyệt Sơn giỏi đoán biết lòng người. Phân tích tâm tư của mạnh tiểu lục lúc đó mới vỗ yên được hai kẻ tâm cao khí ngạo là Hoàng Kim Vinh và Trương Tiêu Lâm. Hiện giờ, tiếng nói của Đỗ Nguyệt Sên rất có trọng lượng. Tuy rằng vai vế của Y thấp hơn lại là hạng mới nổi, song đảng tiểu bác cổ của Y đã hoàn toàn thay thế được đại bác cổ trước đây. Hô mưa gọi gió ở đất Thượng Hải trở thành thủ lĩnh trong giới buôn bán nhà phiến ở Thượng Hải. Người ta đều nói Đỗ Nguyệt Sơn là người của Hoàng Kim Vinh nhưng kỳ thực không phải vậy. Đúng là Lâm Quế Sinh thu nhân của Hoàng Kim Vinh đã đề bạc Đỗ Nguyệt Sơn. Sự phát triển của Đỗ Nguyệt Sơn về sau cũng có quan hệ mật thiết với sự nghiệp của Hoàng Kim Vinh, xong lại hình thành độc lập. Hiện tại, bản thân Đỗ Nguyệt Sơn cũng có thế lực rất lớn. Thậm chí trong tranh đấu ban phái có khi tên của Y còn có tác dụng hơn cả Hoàng Kim Vinh chứ dãn trời. Dạo trước đốc quương tổng hổ là Hà Phong Lâm, âm thầm gọi vốn mở công ty Hoàng Kim Vinh vốn không muốn tham dự, cho rằng người ta là cá lớn còn mình chỉ là tôm nhỏ. Nếu đối phương dở trò đen ăn đen, sợ rằng mình chỉ còn nước lỗ vốn. Nhưng Đỗ Việt Sen lại cảm thấy có tiền thì mọi người cùng kiếm là hay nhất. Bèn khuyên Lâm Quế Sinh đầu tư tiền vào đó. Gần đây Chỉ riêng tiền kia lời đã hơn 2 triệu đồng đại dương rồi. Vì vậy, Hoàng Kim Vinh đặc biệt tín nhiệm Đỗ Nguyệt Sơn, mà Trương Tiêu Lâm và Đỗ Nguyệt Sơn lại là sinh tử chi giao. Vì vậy, hôm qua họ đổ mới có thể vỗ yên hai người họ không đi làm thịt mạnh tiểu lục. Có điều, kể cả Đỗ Nguyệt Sơn không khuyên giải thì Hoàng Kim Vinh và Trương Tiêu Lâm cũng nói miệng vậy thôi, chứ chẳng dám làm gì mạnh tiểu lục cả. Dẫu Mãi Gia đang đại loạn thì cũng vẫn là Mãi Gia. Hôm nay bọn họ mà dám đụng đến Mạnh Tiểu Lục, ngày mai rất có thể Mãi Gia sẽ giết đến tận cửa. Cho dù lấy cứng chọi cứng ở đất Thượng Hải này, bọn họ cũng chẳng ngắn ai. Nhưng Minh Thương dễ tránh, ám tiện khó phòng, chỉ sợ từ nay đi đâu cũng đề phòng bị lừa gạt. Hôm qua ta còn tưởng Mạnh Huynh để đây là kẻ cuồng ngạo không biết ranh giới. Hôm nay gặp mặt mới hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Mạnh Quỳnh Đệ, hai chúng ta hợp nhau quá nhỉ? Thật là có duyên đó. Hoàng Kim Vinh nói Đúng như đánh giá của Mã Vân, Mạnh Tiểu Lục là người ai gặp cũng ưa thích, vẻ ngoài làm người ta thấy dễ chịu, lại thêm gã vốn giỏi ăn nói, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý cũng khá đại khái đối với phần lớn mọi người. Tiểu Lục rất dễ dàng chiếm được thiện cảm, Loại người này trời sinh đã để lăn lộn trên giang hồ rồi Trương Tư Lâm nói Mạnh Quýnh Đệ Cậu là cao đồ của mã đầu quá cố Mở tiệm quần áo cũ là có ý gì vậy Hay là đi theo ta đi Ta có miếng cơm Thì cậu cũng có miếng bánh Mạnh Tiểu Lục ngẩn người Không ngờ Trương Tư Lâm lại nói như vậy Đỗ Nguyệt Sơn vội vàng tiếp lời Ông chủ trương Ông nói năng gì kỳ vậy Mạnh tiên sinh không đi lại trên giang hồ Mà ẩn thân trong tiệm mua bán nhỏ Nhất định là có nguyên do riêng Mái gia lịch sử nghìn năm Còn không giữ chân được cậu ấy Người ta sao có thể hạ mình Làm kẻ dưới cho chúng ta chứ Thà đắc tội với quân tử Không nên đắc tội với tiểu nhân Tiểu lục vội nói à, Cảm ơn ông chủ đổ đã giải thích giúp Tiểu lục thật không có dám giấu Tôi đến Thượng Hải là vì một cô gái Biển người mênh mông biết đâu mà tiệm tiểu lục bấy lâu nay vẫn chưa có cách nào chu đáo vẹn toàn. Hôm nay gặp được ba ông chủ đây, coi như là đã nghĩ ra được một biện pháp rồi. Hoàng Kim Vinh cười ha hả nói, <cười> Mạnh huynh đệ đúng là kẻ si tình, chuyện này cứ để chúng ta lo. Chốc nữa cậu nói lại cho ta biết tướng mạo chiều cao. Họ tên đặc điểm của cô gái kia nơi nào khác thì ta không quản được nhưng mà chỉ cần cô ta đến Thượng Hải ta sẽ tìm được ngay đó. Tiểu Lục muôn phần cảm kích. Nếu sau này có việc cần dùng đến tôi đây nhất định sẽ dốc sức cống hiến. Mạnh Tiểu Lục nói. Đối với gã đây quả là một kết quả rất tốt. Gã có thể ở lại Thượng Hải này dốc sức kiếm tiền tránh xa giang hồ tích góp sản nghiệp. Lại có người có năng lực giúp gã tìm kiếm dịp làm. Lúc này Gã vẫn cố chấp tin tưởng rằng Diệp Lam sẽ đến Thượng Hải Còn gã thì chỉ cần đợi cô ta mà thôi Trương Tiêu Lâm vốn tính nóng nảy nói luôn Ăn cơm ăn gom đi Cứ nói xuống thế này Láp phổi ta sắp bay lên rồi đó Cả bọn đều phá linh cười Lần lượt ngồi xuống ăn cơm Trong lúc dùng bữa Mạnh Tiểu Lục một lần nữa nói rõ chuyện Mình không muốn đặt chân vào giang hồ Hoàng Kim Vinh là kẻ lão luyện xử sự chu đáo liền nói Sau này có thể cùng ăn uống cho thêm phần thân thiết, tuyệt đối không để gã dấn thân vào sông, đề phòng tên tuổi lan xa, dẫn đến không tìm được gia nhân. Ăn xong, mấy người lại nói chuyện thêm một lúc. Hoàng Kim Vinh rủ cả bọn đi xem kịch. Xong Mạnh Tiểu Lục biết là hai bên vẫn chưa quá quen thuộc, có lúc cần điểm dừng vừa đủ mới tốt. Bèn thoái thác rằng mình đã say, bảo lần sau sẽ cùng đi. Vậy là Hoàng Kim Vinh và Trương Tiêu Lâm đi với nhau, còn Đỗ Nguyệt Sơn thì nhất quyết đòi đưa gã về nhà. Xe chạy bon bon trên đường, Đỗ Nguyệt Sơn đưa sang một điếu thuốc nói Hút cho tỉnh táo đi. Mạnh Tiểu Lục nhận lấy đánh bật lửa chăm thuốc cho Đỗ Nguyệt Sơn. Hai người bắt đầu phun khói nhã mây trong xe. Ngoài cửa, gió nhẹ nhẹ phát qua khiến người ta cảm thấy sản khoái dễ chịu vô cùng. Bảo rằng uống nhiều chỉ là thoái thác, Mọi người đều tự hiểu Mạnh tiểu lục cũng không cần thiết Phải giả say trước mặt Đỗ Nguyệt sen làm gì Cả hai im lặng một hồi lâu Mạnh tiểu lục đột nhiên hỏi Ông chủ đổ Rốt cuộc là có chuyện gì? Hả? Đỗ Nguyệt Sơn thoáng ngẩn người Cười cười lại hỏi à, Có thể là cái chuyện gì chứ? Ba ông chủ đều có tâm sự trong lòng Các vị rốt cuộc muốn mạnh mổ này làm cái gì? Mạnh tự lộc hỏi. Đỗ Nguyệt Sơn cười khổ một tiếng lắc đầu thở dài. Ai... Tứ đại môn phái phong ma yến tước quả nhiên danh bất hư truyền. Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý thấy mầm biết cây, quả là không tầm thường. Nếu mạnh tư sinh đã thẳng thắng như thế, họ đổ ta cũng không giấu giếm làm gì. Gần đây, khuyết môn đang điên cuồng giao dịch nhầm, đồng thời muốn nhúng tay vào việc buôn bán nhà phiến ở Thượng Hải. Nếu như khai chiến, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn, cho nên cần một người ra mặt để điệu đình. Mạnh tiên sinh đây là người thích hợp nhất. Buồn bán nhà phiến hại người khác, khuynh gia bại sản nhà ta người chết, thật đứt lắm. Nhưng ta không làm thì người khác cũng sẽ làm thôi. Thà để ta làm còn hơn. Nhà phiến là nguồn sống của ta. Ta không giống đám con cháu của nhà giàu. Bọn họ vốn đã là cá chép, tu luyện 500 năm có thể vượt lông môn. Ta là cá chạch, tu luyện nghìn năm mới thành cá chép được. Lại tốn thêm 500 năm nữa mới vượt được lông môn. Ta không thể thua được. Bọn họ mà thua thì cùng lắm vẫn là cá chép, còn ta thì sẽ trở thành cá chạch. Vì vậy, việc buôn bán nhà phiến không được phép xảy ra sai sót. Đỗ Nguyệt Sơn nói. Người trong giang hồ có rất nhiều việc Không phải chúng ta có thể lựa chọn đâu Vậy có gấp không? Mạnh tử lục hỏi Đỗ Nguyệt Sên ngẩn người Ờ, không gấp, không gấp Tôi sẽ suy nghĩ